Audio, kiếm đạo độc tôn Tác giả Kiếm Du Thái Hư Chuyện được phát trên website Chuyện Người đọc vv Chương 477 Ta muốn ngươi chết Lập lệ mấy cái Diệp Trần xuất hiện ở bên cạnh mộ dung khinh thành Ngươi không có việc gì chứ Thấy mộ dung khinh thành Thường thế rất nặng Diệp Trần nhíu mày Mặt mộ dung khinh thành cố nặng ra vẻ tươi cười Lắc đầu nói Ngươi tới chậm một bước Thì ta có chuyện rồi Nói xong Một ngụm máu tươi lại bị ho ra ngoài nhuộm đỏ cả quần áo Điều tử Đi chết đi Trùng niên mặt sẹo hai tay cầm đao Trùng điệp bổ ra Ánh đào bao phủ cả hai người vào bên trong Ý định tận diệt họ Mắt diệt trần quét ngang Xong kiếm chính phản chạm kích Quảng cầu cực lớn nổ tung ảo địa từ sâu vài trăm mét đạt đến mấy ngàn thước tựa như một cái hồ sâu hình bán cầu mà trung niên mặt sẹo cũng không chống lại nổi lực lượng chảm kích của Diệp Trần cả người bị chém bay ra ngoài ngàn mét đánh sụp cả một ngọn núi cao Tiểu tử này khó giải quyết Đồng tử lão già thấp bé có rút lại thực lực của trung niên mặt sẹo hắn hiểu rõ ngoại trừ một số đại năng linh giả cấp biến thái thì cơ hồ không có người nào là đối thủ của hắn cả Hơn nữa, trung niên mặt sẹo tìm hiểu Chính là thổ ý cảnh Lấy lực lượng hùng hồn để chứa danh Nhưng vẫn không chống lại nội lực chạm kích của Diệp Trần Thế đủ thấy Diệp Trần khó chơi thế nào trung niên mặt sẹo lại lần nữa bay trở về Sắc mặt có chút tái nhợt hắn liếm liếm bờ môi Còn mắt âm lệ nhìn chăm chú vào Diệp Trần Bên trong mang theo vẻ ngưng trọng và sát ý Lão giả thấp bé nói Mặt sẹo toàn lực ứng phó, trung niên mà sẹo cười lạnh yên tâm hắn không khiến ta tổn thương đâu người trước nên nên tận lực khôi phục thương thế đi bọn hắn cứ giao cho ta diệp trần nhìn ra thương thế của mộ dung khinh thành đang lấy một tốc độ cực nhanh khôi phục lại loại tốc độ khôi phục này thập phần không bình thường nhưng nghĩ đến bản thân mộ dung khinh thành có rất nhiều bí mật thì không bình thường cũng trở nên bình thường Mộ Dung Khinh Thành gật gật đầu Được Nàng rõ Nếu không khôi phục thường thế đến trình độ nhất định Thì đi theo cũng chỉ làm trở ngại Chứ không giúp được gì Hơn nữa nàng kinh ngạc phát xác Thực lực của Diệp Trần rõ ràng lại luôn tiến bộ So với lúc ở vũ đạo trà hội Thì hắn càng trở nên cường đại hơn rồi Tiểu tử Người một mình có thể không đủ đâu Lão giả thất bé Thả lòng một hơi Một trọi một Hắn không nắm chắc có thể thắng được Diệp Trần, nhưng hai đối một thì lại khác. Hắn chỉ sợ mộ dung khinh thành không để ý thân thể bị trọng thương, liên thủ cùng Diệp Trần. Nếu vậy thì kết cục khó đoán được rồi. Diệp Trần thần sắc không thay đổi. Thử xem thì biết. Không có bất cứ lời nói nhảm nào, lão già thấp bé và trung niên mặt sẹo một trái một phải đánh về phía Diệp Trần. Một người thi triển trường pháp, người kia thì triển đao pháp, phối hợp hết sức ăn ý. Diệp Trần vui mừng không sợ hãi Tay trái cầm lôi chạy kiếm Tay phải cầm phá phôi kiếm Tầm phần nhị dụng Lấy lực lượng một người ngăn cản hai người Cái gì? Song kiếm lưu? Một phiên công kích qua đi Lão giả thất bé thấy không có biện pháp nào Với Diệp Trần Nhịn không được thấp giọng kinh hô Trước kia Diệp Trần dùng xong kiếm Chẳng mặt sẹo Thì hắn đã hoài nghi rồi Hiện giờ rất cổ cũng xác định được Diệp Trần là xong kiếm lưu kiếm khách rất hiếm có Sử dụng phân tầm nhị dụng rất thành thạo Sắc mặt vô cùng khó coi Lão già thất bé quát lớn một cái Hai tay như u hỏa quỷ chảo, Đánh liền 18 trường Mỗi một trường đều ẩn chứa hỏa chỉ ý cảnh Hùng mãnh bạo liệt trung niên mà sẹo cũng không dám lãnh đạm Trọng đào màu vàng đất Mang theo thổ chỉ ý cảnh hùng hậu trẻ dọc xuống Đào đào chí mạng Phá! hết lớn một tiếng diệt trần bay người lên thiền lôi thiết vào nghịch thức thiền lôi thiết một trái một phải đón đánh mang đến cho người khác cảm giác như hai diệt trần trọng điệp cùng một chỗ vô cùng quái dị lại không kém phần kinh hãi tiếng kinh khí bạo liệt vẫn một mực không đình chỉ ba người thỉnh thoảng tách ra thỉnh thoảng lại trùng kích cùng một chỗ trông đến hòa cả mắt xuống cho ta trung niên mặt sẹo đột nhiên duỗi tay trái ra một cổ trọng lực cường đại bao phủ diệp trần khiến tốc độ của hắn bị giảm mạnh trọng lực Chiều chạm bất ngộ trong mắt hiện lên ánh sáng lạnh bức nhân diệp trần buông tha cho song kiếm lưu tam kiếm hợp nhất một kiếm ẩn chứa kiếm ý hủy diệt được chém ngang ra tạo nên một vòng tròn nguyên vẹn vòng tròn hiện ra trọng lực bị phân thành hai đoạn trung niên mặt sẹo hoảng sợ Liên cả trọng lực cũng có thể chém ra Có ai nói cho ta biết có chuyện gì xảy ra không Ngu ngốc Ai bảo ngươi dùng trọng lực công kích Lão giả thấp bé Hạ quyết tâm muốn toàn lực hao tồn Chết diệt Trần Hắn cũng không tin đối phương có thể chống được lâu Tầm phần nhị dụng rất hào tầm tồn sức Hơn nữa cũng không phải là gấp đôi gấp hai Mà tối thiểu cũng gấp mấy lần Nhưng khi nhìn thấy trùng niên mặt sẹo Dùng trọng lực công kích Diệp Trần từ song kiếm lưu khôi phục lại đơn kiếm lưu Không khỏi tức giận đến nghiến rằng nghiến lợi. Trung Điền Mà Sẹo không nhịn được nói. Ai biết được con mẹ nó lại có thể chặt đứt được trọng lực. Thật là một tên biến thái. Được rồi, không tâm phân lưỡng dụng cũng tốt. Dựa vào một thanh kiếm, hắn càng không phải là đối thủ của chúng ta. Lão già thấp bé không muốn sinh ra chia rẽ với Trung Điền Mà Sẹo, nên chủ động lùi bước. Tay cầm trường kiếm do ba thanh kiếm hợp làm một thể, Diệp Trần chém nghiêng một kiếm Sử ra thanh lên kiếm pháp thức thứ 9 Sinh sinh bất tức với lão giả thấp bé Không tốt Là áo nghĩa võ học năm thành hỏa hầu Áo nghĩa võ học Tuy rằng có mạnh có yếu Nhưng trước khi chưa tìm hiểu được áo nghĩa Thì rất dễ phân biệt Nhất là lúc đã đạt đến năm thành hỏa hầu Sắp tới gần áo nghĩa Tốc độ phụt lên của kiếm khí quá nhanh Mà lại càng lúc càng nhanh Muốn né tránh cũng không thể nữa Lão già thấp bé chỉ kịp bố trí trước người một tầng phòng ngự. Vòng phòng ngự bị nghiền nát, bà vai lão già thấp bé chảy ra máu tươi tí tách. Cút. Công kích của trung niên mặt sẹo đến, Đào cường dài đến vài trăm mét giống như ngọc trụ chống trời bị sụp đổ, ầm ầm đổ về phía đỉnh đầu Diệp Trần. Vụt. Hỏa tinh bắn ra, Diệp Trần huy kiếm phòng ngàn chờ đao cương ta muốn ngươi chết. Nhân cơ hội này, lão già thấp bé bất chấp vết kiếm nơi bả vai, tay phải lăng không hư nắm, một bàn tay hỏa diễm khổng lồ lập tức hiện ra như muốn bóp lấy diệp trần. Hết chương 477, nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất. Bạn đang nghe truyện audio Kiếm đạm độc tôn, tác giả Kiếm Du Thái Hư, truyện được phát trên website. Chuyện vv.ru Người đọc VV Chương 478 Vương giả đại chiến Lại có càng nhiều hỏa tinh bắn ra Cánh tay diệp trần phát lực Trường kiếm ma sát qua đao cương chợt chém nứt bàn tay hòa diễm khổng lồ Sau đó theo lỗ hổng trốn ra ngoài Hết thảy những chuyện này đều phát sinh trong tốc độ ánh sáng nhanh đến mức đã vượt qua khỏi cực hạn của thị giác Đào cường thoáng ảng đạm một chút trung niên mặt sẹo biến đổi đào thế trẻ dọc biến thành chém ngang đào cường đuổi sát sau lưng diệp trần muốn chém ngang lưng hắn không hề có lý do đào cường bị nát bấy mộ dung khinh thành quần áo nhuốm máu lướt đến diệt hồn ba Quang cầu màu đen trên tay trái nổ tung sóng xung kích hình quạt lan tràn ra ngoài không tốt lão già thấp bé và trung niên mặt sẹo lập lòe qua một bên sóng sùng kích màu đen này tuy rằng không làm gì được bọn hắn cả nhưng thần chí sẽ có một sát nà bị đần độn nếu đổi là trước đó thì bọn hắn cũng chả quan tâm nhưng giờ còn có thêm một Diệp Trần siêu khó chơi nữa lão giả thấp bé tránh được phóng xạ của sóng sùng kích trung niên mà sẹo bởi vì đao cường bị nghiền náp bị trần đến khí huyết phủ phiếm nên phản ứng có hơi chậm một chút lúc Diệp Trần lướt đến mộ dung khuyền thành tầm tư nhanh nhẹ Rất nhanh liền tới gần hai người Cho nên một sát na lúc trung điền mặt sẹo ngốc trệ Không thoát khỏi mắt hắn Trường kiếm được đâm thẳng mà ra Một sát na kia thật quá năng Trung điền mặt sẹo tại thời khắc mấu chốt Huy đao phòng lên ngăn trở công kích tay phải nằm lấy đao văng bị bột Bị nổ tung Thất khiếu chán giả huyết hoa Nghịch thức thiên lôi thiết Ở trong mắt của người khác Kiếm pháp của Diệp Trần quỷ thần khó lường cái này không phải là không có đạo lý chỉ thấy tay trái hắn cầm ngược vỏ kiếm bên hông chém ngược mà ra vỏ kiếm trên mặt trung niên mặt sẹo hiện lên thần sắc không thể nào tưởng tượng nổi vỏ kiếm chọc vào cằm trung niên mặt sẹo lực đạo theo đó truyền vào trong mặt sẹo lão già thấp bé vừa tránh thoát khỏi sống xung kích màu đen liền chứng kiến diệp trần sử dụng vỏ kiếm đánh trúng cằm của trung niên mặt sẹo Sau đó lại thấy sinh cơ trong mắt đối phương mất đi rơi thẳng xuống từ không trung Cắn rằng Lão giả thấp bé oán độc nhìn thoáng qua diệp trần Và mộ dung khuynh thành Hóa thành một đạo u hỏa lưu quang phi độn đi Thiên ma lực trận tay phải mộ dung khuynh thành co rụt lại Một lực hút khủng bố được sinh ra Liên lụy đến thân hình của lão giả thấp bé Nhưng trần nguyên của mộ dung khuynh thành Vẫn xa xa không bằng lão giả thấp bé Chỉ có thể khiến tốc độ của hắn Bị hạ thấp một chút Nhưng thế cũng đủ rồi Xoay người Diệp Trần bắn một chỉ về phía lão già thấp bé Đúng là liền tâm kiếm khí Trái tim của lão già thấp bé Bị đục lỗ Lập tức thần vẫn Trông thấy lão già thấp bé chết đi Mộ dùng quỳnh thành thả lỏng một hơi Thời gian quá ngắn thường thế của nàng vẫn không thể khôi phục triệt đề Vừa rồi đã là nỗ lực rất lớn rồi Trường kiếm trở vào bao, Diệp Trần lướt tới, nhú nhíu mày, trầm ngâm nói. Mộ Dung, người là người của ma tộc. Không trách hắn hỏi như vậy, lúc giao chiến với lão già thấp bé và trung niên mặt sẹo, hắn đã chú ý đến việc Mộ Dung hình Thành lợi dụng tinh thạch để khôi phục thương thế. Mà tinh thạch kia lại không phải là linh năng tinh thạch, mà là ma năng tinh thạch. Điều này không khỏi khiến hắn sinh ra hoài nghi. Mụ Dùng Khuynh Thành tự hồ biết rõ Diệp Trần sẽ hỏi vậy Ngươi thấy được sao? Diệp Trần gật gật đầu Nếu như ta không phải người có tin không? Diệp Trần nghĩ nghĩ Tất nhiên tin rồi Cảm ơn Ta quả thật không phải là người của ma tộc Nhưng lại có quan hệ với ma tộc Mụ Dùng Khuynh Thành nói Có quan hệ với ma tộc Sự nguy hoặc của diệt Trần càng sâu Trong số kinh nghiệm và tin tức Chiến vương cho hắn Không có tin tức liên quan đến ma tộc Cho nên ở phương diện này hắn không có kinh nghiệm gì cả Mụ dùng khinh thành tiếp tục nói Ma tộc là một chủ nhánh của nhân tộc Chỉ là từ sau thời thượng cổ Đã không còn thấy thân ảnh của ma tộc nữa Nhưng ma tộc lại lưu lại một chi trục tộc Có huyết mạch của bọn hắn chủng tộc này Chính là gia tộc của ta mà ta lại có huyết mạch của gia tộc này. Nghĩ đến sự điệu thấp mình của Mộ Dung Khuynh Thành trước đây, Diệp Trần nói: "Nếu như chuyện này quan hệ rất lớn thì không nên nói sẽ tốt hơn, ta hiểu mà." Chương 479: Vương giả đại chiến tiếp theo. Kỳ thật nói ra cũng không sao Dù sao những vương giả sinh từ cảnh kia Cũng biết chuyện của gia tộc ta Mà một nửa số người trong đó Cũng không phản đối chúng ta tồn tại trên phiến đại lục này Đương nhiên Một nửa người khác Lại muốn đẩy gia tộc chúng ta vào chỗ chết Chỉ là đang chờ cơ hội thôi Mộ Dùng Khuỳnh Thành Tự diễu cợt cười cười Gia tộc của ta Gọi là nhân ma gia tộc Tộc nhân toàn bộ đều có được nhân ma huyết mạch Nhân ma huyết mạch là huyết mạch hỗn hợp giữa nhân tộc và ma tộc, có được bề ngoài của nhân tộc nhưng thể chất lại tiếp cận ma tộc. Về phần chân nguyên thích hợp để tu luyện thì vẫn là ma lực. Huyết mạch có rất nhiều phương diện, nhân loại huyết mạch nhiều thì thích hợp tu luyện chân nguyên, ma tộc huyết mạch nhiều thì thích hợp tu luyện ma lực. Nếu nhiều ngang nhau thì tu luyện loại nào cũng được, cũng tức là nhân ma huyết mạch hoàn mỹ. Mộ Dung Khinh Thành giải thích nói Diệp Trần trầm ngâm nói Vì sao trước đây ta không cảm nhận được gì khác thường trên người ngươi Tự hồ sau khi đụng phải ngươi ở cực âm trì địa Thì ngươi không giống với trước kia nữa Gật gật đầu Mộ Dung Khinh Thành nói Nhân ma bàn đầu đều có được Nhân ma huyết mạch Huyết mạch hoàn mỹ Nhưng theo ma tộc biến mất Tuế nguyệt trôi qua Nhân ma thông hồn cùng nhân loại Khiến cho ma tộc huyết mạch trong cơ thể đời sau ngày càng thưa thớt Huyết mạch nhân loại ngày càng nhiều Thế cho nên Nếu không có bí pháp để kiểm tra Thì căn bản không nhìn ra được có ma tộc huyết mạch hay không Mà sự khiếm khuyết Của ma tộc huyết mạch Khiến cho tập nhân của chúng ta không hề khác gì với nhân loại cả Trừ phi có thể hậu thiên Giác tỉnh Kích phát ma tộc huyết mạch trong cơ thể Như vậy người đã thức tỉnh Nhưng luyện hóa ma năng tinh thạch là chuyện gì? Đúng vậy Mộ dùng khỉnh thành thở ra một hơi. Tộc nhân vì phòng ngừa ma tộc huyết mạch ngày càng thưa thớt, nên áp dụng quy định thông hôn trong gia tộc, nhân mà kết hợp cùng nhân ma. Nếu vậy thì con cái được di chuyển đại bộ phận ma tộc huyết mạch từ cha mẹ. Ma tộc huyết mạch trong cơ thể so với đời trước còn mạnh hơn nữa. Đương nhiên, cho dù có cường thịnh thì cũng không có vượt qua được một nửa. Gần đến một nửa đã là phi thường hiếm thấy rồi. Mà ta là sau khi hậu thiên giác tỉnh, ma tộc huyết mạch trong cơ thể lại tiếp cận một nửa. Vị diện chiến trường là một cơ hội để ma tộc huyết mạch trong cơ thể ta đạt đến một nửa. Có được nhân ma huyết mạch hoàn mỹ. Cho nên, bất kể là linh năng tinh thạch hay là ma năng tinh thạch, ta đều có thể hấp thu. Ta lựa chọn chính là ma năng linh thạch. Nghe mụ dung khuyên thành nói vậy, Diệp Trần Lộ ra vẻ đã hiểu. Bất kể là ma tộc hay là nhân tộc, đều là cường giả vi tôn. Không ai không hy vọng mình mạnh hơn một chút. Rất hiển nhiên, ma tộc là một chủng tộc nằm trên nhân tộc. Lựa chọn luyện hóa ma năng tinh thạch cũng không có gì bất thường cả. Đổi là hắn thì hắn cũng sẽ làm vậy. Luyện hóa ma năng tinh thạch sẽ không phát triển về hướng ma tộc đấy chứ. Diệp Trần trông thấy người lùn nhất của ma tộc cũng được 3 mét. Đại đa số đều cao mấy chục thước, thậm chí hơn trăm mét. Hắn không hề hy vọng mộ dung khuyền thành biến thành như vậy. Mộ Dung Khinh Thành cười nói Nhân ma huyết mạch Chính là nhân ma huyết mạch Về ngoài giống nhân loại sẽ không thay đổi Nhưng luyện hóa ma năng tinh thạch Sẽ khiến ta nhiều thêm một chút năng lực của ma tộc Năng lực này phải chờ Sau khi ta tu thành ma khu Mới biết được Diệp Trần cũng không định hỏi rõ ngọn ngành mọi chuyện Ví dụ như Mộ Dung Khinh Thành Tựa hồ có được nhân ma huyết mạch hoàn mỹ chẳng hạn Đối phương chịu nói cho hắn Những chuyện này đã là rất tín nhiệm hắn rồi Bàn tay mở ra Trên tay nhiều thêm hơn 10 khỏa ma năng tinh thạch Thứ này ta cầm cũng vô dụng Cho ngươi Cái này cũng cho ngươi Mụ dùng lấy ra tất cả Linh năng tinh thạch của mình Hai người nhìn nhau cười cười Trao đổi với nhau Ở cùng một chỗ với ngươi Cảm giác rất nhẹ nhàng Nhưng tiếc là Mụ dùng hình thành muốn nói lại thôi Diệp Trần thầm than một tiếng Việc này sau này hãy nói, quan trọng nhất vẫn là nắm chắc hiện tại. Người cũng rõ, thực lực mới là đường tắt để nắm giữ vận mệnh của mình. Ừ, người nói đúng. Hai người cũng không dừng lại lâu. Sau khi ly khai ao địa, liền tìm được một ngọn núi để ẩn nấp. Ở bên trong mười mở liền hai sơn động, bắt đầu luyện hóa linh năng tinh thạch và ma năng tinh thạch. Một ngày qua đi, linh khu của diệt Trần đại phóng tu được một nửa, Trước khi trở thành tựu linh khô, càng về sau, hiệu suất của linh năng tinh thạch càng thấp. Đợi đến khi tu thành linh khu hiệu dụng của linh năng tinh thạch sẽ tăng lên. Cái đó có quan hệ với thể chất. Hiện giờ hắn còn không chuẩn bị cái này. Về phần mộ dung khuyên thành thì không tồn tại vấn đề này. Nàng có được nhân ma huyết mạch, thể chất là nhân ma thể chất. So với thể chất của người bình thường thì mạnh hơn gấp mấy lần. Nhưng chính vì thế nên số ma năng tinh thạch cần thiết cũng gấp mấy lần nhân loại. Đến giờ, nàng cũng mới chỉ tu luyện ma khu đến một phần tư thôi. Tu thành một phần tư ma khu, mộ dung khinh thành nhìn xem biến hóa trên không. Chỉ có Diệp Trần nhìn ra được, khí chất của đối phương ngày càng cao quý, càng ngày càng có sức hấp dẫn, làn da thì trở nên trắng nón, càng mắt ra cũng khó tìm được một tia tì vết. Sau khi luyện hóa xong, linh năng tinh thạch và ma năng tinh thạch, Hai người lại bỏ ra thêm một thời gian, một ngày để củng cố phòng ngừa sinh ra lãng phí không cần thiết. Hôm nay, Mộ Dung Khinh Thành mở hai mắt ra, trong mắt lóe ra hắc quang rồi biến mất, nàng cúi đầu nhìn nhìn, bộ quần áo nhuốm máu vẫn không có gì thay đổi. Đứng người lên, nàng đi đến một góc khuất trước thành động, bàn tay nâng lên, chồng bộ thành vô tức Núi đá phía trước bàn tay hóa thành bụi phấn Nhờ ra thêm một gian thạch thất hình tròn Đi vào thạch thất Bên ngoài cơ thể nàng tự nhiên lại nhiều thêm một quang cầu màu đen Quang cầu màu đen ngay cả ánh sáng cũng có thể thôn phệ Ánh mắt căn bản không thể nào xuyên thấu qua được rũ bỏ quần áo Thân thể cao gầy hoàn mỹ của mộ dung khuỳnh thành Hoàn toàn lộ ra ngoài Tóc xanh như thác nước Che trước bộ ngực đầy đặn Vòng eo nhỏ nhắn co thóp lại phía bên dưới thì mở rộng ra, da thịt tinh tế tỉ mỉ như tuyết trắng, cơ hồ có thể khiến bất luận nam nhân nữ nhân nào đều sôi máu. hai Trần thẳng tắp chiếm cứ hai phần ba cơ thể, chăm chú khép lại cùng một chỗ, không một kẽ hở. Thay đổi một bộ quần áo màu tím sạch sẽ, nàng đến bên ngoài thạch thất. trong tầm mắt, Diệp Trần vẫn đang luyện hóa linh năng, hai mắt nhắm nghiền, tấm lưng thẳng tắp như lợi kiếm, vòng eo rộng lớn. Ba năm Thời gian gia tộc cho ta chỉ còn thừa lại ba năm Cắn cắn môi dưới Trong mắt mộ dung Khuynh thành hiện lên thần sắc phức tạp Khí tức hơi đỏ sậm phụt ra ngoài Xuyên thấu vách đá đối diện Diệt trần chậm rãi mở mắt ra nghiêng đầu xem xét Cùng tiếp xúc với ánh mắt của mộ dung khuynh thành Trong nháy mắt Hai người có chút trần chờ Vẫn còn lưu lại ấm ấm Rũ đi bụi bẩn trên thân thể Diệp Trần đứng người lên nói Không đợi lâu đấy chứ Không Mụ dùng khinh thành lắc đầu Vậy ra ngoài thôi Diệp Trần chờ rút trường kiếm bên hông ra Một kiếm chảm phá ngọn núi Ngọn núi vỡ ra Ánh sáng thuộc về vị diện chiến trường chiếu vào Bao trùm hai người Tại ngày thứ bảy vị diện chiến trường mở ra Bên ngoài rốt cục không thể bình tĩnh nữa Rắc Không gian nứt vỡ một trung niên nam tử thân mang trường bào đỏ sậm không nói lời nào vẫy tay cực phẩm phủ đầu từ trong thâm uyên bay ra là giáo chủ giáo chủ đã tới cực phẩm phủ đầu là thuộc về giáo chủ chúng trưởng lão của thánh linh giáo mặt mũi tràn đầy vẻ vui mừng cực phẩm bảo khí so với thượng phẩm bảo khí thì quý hiếm hơn gấp trăm lần bất kỳ một vương giả sinh từ cảnh nào cầm cực phẩm bảo khí thì chiến lực đều sẽ tăng lên rất nhiều Mà người của ngũ phẩm tông môn khác thì nhíu mày Âm thầm lo lắng Ha ha Thiểm linh vương Người gấp cái gì Cực phẩm phủ đầu cũng không phải người có thể cầm đâu Một bàn tay che khuất bầu trời đột ngột xuất hiện Bao phủ lấy cực phẩm phủ đầu Thiểm linh vương giận dữ ngự thú vương Người dám Trong lúc nói chuyện Cánh tay hắn vùng lên Quang tuyến mênh mông chặt đứt ba đầu ngón tay của bàn tay lớn trẻ trời cực phẩm phủ đầu từ lỗ hồng bay ra ngoài <cười> có gì không dám ngự thú vương hùng tráng uy vũ toát ra từ hư không hai mắt bắn ra thần quang thực chất một quyền đánh nát Quang tuyến mênh mông mà cực phẩm phủ đầu như ngọn núi nhỏ cũng bị mất đi lực khống chế mạnh mẽ rơi xuống mặt đất chấn cho đại địa rung động không ngớt sóng đất làn tràn ra bốn phía Là môn chủ, môn chủ của chúng ta cũng tới, ha ha. Lần này đến phiền ngự thú môn hưng phấn. Người! Mắt thiểm linh vương cũng bắn ra thần quang, nhìn thẳng về phía ngự thú vương. Ánh mắt của hai người căn bản không phải là ánh mắt bình thường, chỉ thấy trời quang sét đánh nổ vang, bầu trời đột nhiên tối sầm, quảng huy trói mắt như ngôi sao bị bạo tạc. Mọi người như lạc vào trong tinh không. Căn bản không thể nhìn thấy bất cứ cảnh tượng gì Có chẳng chỉ là Quang Huy Và hai vương giả giống như thần linh thôi Thật là đáng sợ Dưới lòng bàn chân ta chính là đại địa sao Sao lại không cảm giác được trọng lực Và sự hùng hậu của đại địa thế này Võ giả có tu vi thấp hơn Linh Hải Cảnh, hai chân phát run cúi đầu nhìn nhìn Nào thấy được đại địa chứ Khắp nơi đều là một mảnh đen kịt, Thầm bất khả chắc Một gã tông sư linh hải cảnh lầm bầm nói Vương giả chi chiến đã vượt qua cuộc chiến của thế tục Đây là ý chí của bọn họ quấy nhiễu sự phán đoán của chúng ta Ngàn vạn lần không nên có ý đồ đánh vào ý chí của bọn họ Nếu không, ý chí trùng kích Đủ sức khiến các người chết đến không thể chết hơn được nữa đấy Trong mắt thiểm linh vương ẩn chứa lửa giận Có thể đốt cháy cả đại địa Ngự thú vương Người thật muốn tranh đoát với ta sao? Đừng quên là ta tới trước đấy Người tới trước thì đã sao Cực phẩm bảo khí 10 năm khó gặp Ngự thú vương ta sẽ không bỏ qua đâu Thần thể ngự thú vương và thiểm linh vương Đều bị quang huy bao phủ vào trong Khó có thể thấy rõ chân dung Mà ngay cả lời của bọn hắn Cũng mang theo ý chí mãnh liệt Có thể khiến cho thần trí của tất cả Bất kỳ một đại năng linh hài cảnh nào Trở nên đần độn Ngay lúc hai người rằng co, thiên mạc đen kịt trong mắt mọi người có một mảnh lôi đình đánh xuống. lôi đình bất diệt, đánh nát bấy toàn bộ, đại bộ phận quang huy. Một bàn tay lớn như thành trì nhanh chóng dò rét xuống. Hòa vằn trên bàn tay này, có thể nhìn thấy một cách rõ ràng. Móng tay như đao, tràn ngập hồ quang điện sắc bén. Hắc lôi vương! Thiểm linh vương và ngự thú vương đồng thời ra tay, đánh nát bàn tay khổng lồ. Đùng. Một bóng người mê mông rơi xuống, thành âm ẩn chưa ý chí được chuyển ra. Thiểm Linh Vương, Ngự Thú Vương, cực phẩm bảo khí này là của Hắc Lôi Vương ta, nó cách Lôi đô của ta gần nhất. Là Vương gia, Vương gia của Lôi Chi Đế quốc chúng ta. Cao thủ của Lôi Đồ tung tăng như chim sẻ, Hắc Lôi Vương không phải là ai khác mà chính là thân thúc thúc của Đường Kim Hoàng đế Lôi Chi Đế quốc. Chính là tổ gia gia của tỉnh Ngạo Huyên Lôi chỉ đế quốc chính vì có hắn Nên mới có thể độc bá lôi vực Đã là đệ nhất đại quốc của lôi vực Lại còn là thế lực lớn nhất ở đây nữa Thiểm linh vương hừ lạnh nói Không cần phải nói với chúng ta cái gì Mà cách gần lôi đô nhất Chỉ cần là ở lôi vực Thì thiểm linh vương ta có quyền kiếm một chén canh <cười> Lời của ta bị thiểm linh vương nói mất rồi Ngự thú vương tùy rằng kiên kỵ hắc lôi vương Nhưng cũng không sợ đối phương Huống chi bây giờ là tạo thế chân vạc Ai cũng không có bổn sự một đối hài được Một ít võ giả ở khắp nơi Bởi vì có việc nên ngày thứ bảy mới chạy đến trợn mắt há hốc mồm Ba vị vương giả Thoáng cái đã xuất hiện ba vị vương giả Nói đùa gì vậy Hơn nữa ý chí đối bính của ba người này Cũng quá kinh khủng đi Bọn hắn cách nơi chiến đấu cũng mấy trăm dặm Nhưng vẫn bị bao trùm Sau đó thì cảnh gì cũng không thấy được Có chẳng chỉ là một mảnh đen kịt Ngay cả tinh thần lực và linh hồn lực Cũng không thể xuyên thấu hắc ám Nội tầm hoảng sợ Các người đùa Lôi vực lớn như vậy Nếu có thứ gì rơi vào đây Các người cũng đều muốn một chén canh Vậy chẳng phải ai cũng không được phân sao Nếu như các người có biện pháp giải quyết Ta ngược lại cam tầm tình nguyện nghe một chút Hắc Lôi vương cũng không có thực lực áp hai người Nên đổ vấn đề cho thiểm linh vương và ngự thú vương Thiểm linh vương nói Thành cực phẩm phù đầu này thuộc về ta Ta có thể đền bù cho các người những vật khác <cười> Hắc Lôi vương cười lạnh nói với ngự thú vương Ngự thú vương, ngươi đồng ý không? Đương nhiên là không đồng ý rồi Ta biết rõ thiểm linh vương ngươi có không ít thứ tốt Nhưng ta không thèm Trái lại, ta có thể đền bù tồn thất cho các ngươi. Cực phẩm phủ đầu của ta muốn rồi. Ngự thú vương thích nhất là vũ khí hạng nặng. Cực phẩm phủ đầu không thể nghi ngờ là rất hợp khẩu vị của hắn. Há lại đồng ý phương án của thiểm linh vương chứ. Thiểm linh vương cả giận nói. Vậy các người nói phải làm sao bây giờ? Hắc lồi vương nói. Ngự thú vương, người tư luyện chính là thổ hệ chân nguyên. Ta nơi này có hai khỏa thổ nguyên tinh lấy được từ phong trần tinh. Hai khỏa tu vi này đủ để khiến tu vi của người gia tăng 40 năm đấy. 40 năm tu vi cũng không ít rồi. Hiện giờ tu vi của người tối đa cũng chỉ hơn 300 năm thôi. Cái gì? Người có hai khỏa thổ nguyên tinh? Ngự thú vườn kinh hãi. Tu vi của vương giả sinh tử cảnh đã bắt đầu tính toán từ sinh tử cảnh. Nói như vậy, lúc vừa mới tấn nhập sinh tử cảnh, thì Tu Vi sẽ không vượt quá 100 năm. Cho dù là huyền hậu lúc trước cũng chỉ có 50 năm Tu Vi. Mà lúc ngự thú vương bước vào sinh tử cảnh, Tu Vi thấp còn thấp hơn nữa. Chỉ có 30 năm. Trong suốt 220 năm, hắn tù luyện thì chỉ tìm được một chút bảo vật tăng lên Tu Vi. Nhưng dù vậy thì Tu Vi cũng chỉ chừng 290 năm. Cho nên 40 năm Tu Vi, quả thật không ít, đủ khiến chiến lược của hắn tăng lên một mảng lớn. Tuy rằng so ra thì không tăng phúc chiến lược lớn Mà cực phẩm phủ đầu Nhưng nếu cưỡng ép tranh đoạt thì Hy vọng hắn có thể có được cực phẩm phủ đầu không cao hơn ba thành Sự cường đại của Hắc Lôi Vương Hắn rất rõ Thế nào Hắc Lôi Vương đã tính toán kỹ càng Ngự Thú Vương cười nói Hắc Lôi Vương Có bớt đi ta thì cũng vô dụng Cho dù ta rời khỏi Vẫn còn có thiềm linh vương Cần ngươi dọn dẹp đấy Hắc Lôi Vương lắc đầu chuyện này không cần ngươi phải xen vào chỉ cần người đáp ứng không tham dự thì hai khoái thổ nguyên tinh chính là của ngươi dù sao ta cũng đang định mang nó đi trao đổi với vương giả khác vương giả tu luyện thổ hệ trần nguyên trên chân linh đại lục cũng không ít ngự thú vương hít sâu một hơi cười hà hà nói tốt ta đáp ứng ngươi cực phẩm búa thuộc về hai người các ngươi ta không tham dự nữa thống khoái thổ nguyên tinh cho ngươi hắc lời vương vung tay quăng ra hai quả tinh thạch sáng chói hiện lên vầng sáng màu vàng đất được bắn ra ngoài thỏ tay tiếp được thổ nguyên tinh ngự thú vương cẩn thận nhìn một chút quả đúng là thổ nguyên tinh hắn nhếch miệng nói ngươi không sợ ta lật lọng sao ta tin ngươi sẽ không làm như vậy huống chi hắc lời vương ta cũng không phải dễ lừa gạt như vậy đâu Giữa vương giả rất ít khi xuất hiện cửu hận mà một khi xuất hiện cừu hận Thì chính là không chết không ngớt Cho nên hắc lôi vương không cho rằng Ngự thú vương đã làm tốt Chuẩn bị không chết không ngớt với hắn Ha <cười> ha Người thắng Ngự thú vương ta há có thể lật lọng sao Ngự thú vương đáng tiếc nhìn thoáng qua Cực phẩm phủ đầu Vung tay lên Người của ngự thú môn được bao phủ bên trong một đoàn sáng màu vàng đất Theo hắn lưu về phía sau mấy trăm dặm Mà bản thân hắn thì ngồi xuống Trong hư không Không có ý định lập tức ly khai Hắc lôi vương không để ý đến sự bản quan của ngự thú vương Hắn quay đầu Nhìn về phía thiểm linh vương Thiểm linh vương Ngươi còn không lui xuống Hắc lôi vương Ngươi không nên quá phận Thiểm linh vương vốn sững sờ Sau đó chợt giận dữ Đối phương đuổi ngự thú vương Nhưng rõ ràng lại không có ý đền bù tồn thất cho hắn Tuy rằng hắn đã sớm chuẩn bị không tiếp nhận đền bù Nhưng dù chuẩn bị thế nào Thì cũng không tiếp nhận nổi Việc hắc lôi vương bỏ qua thái độ của hắn Tôn nghiêm của vương giả không thể khiêu khích Dù đối Cùng cũng là vương giả Đổ mồ hôi Hắc lôi Hư vương này cũng thật quá đèn tối May mà hắn lựa chọn ta Ngự thú vương bĩu môi Thực lực của hắc lôi vương so với bất kỳ người nào trong bọn hắn Cũng đều mạnh hơn Sau khi loại trừ mình đi Thì thiềm linh vương rõ ràng không phải là đối thủ của hắn Mà đi mất một tên thiềm linh vương Mình cũng không phải đối thủ của hắn Nếu như trước đó đối thủ lựa chọn thiềm linh vương Thì mình không những không được đền bù Mà ngay cả cực phẩm phủ đầu cũng không đoạt được Lỗ lớn rồi Người của thiềm linh giáo cũng rất khuất phục Bất quá uy nghiệm của vương giả Cũng không phải bọn hắn có thể bình phán Ai cũng không dám bộc lộ sự phẫn nộ của mình ra ngoài Hắc lùi vương cười lạnh Ta quá phận Lần trước ngươi và U Lam vương chơi ta một vố Ta còn chưa tính sổ với ngươi hôm nay nợ cũ nợ mới cùng tính một lượt đi đồ ta muốn người cũng không cách nào ngăn cản được thiểm linh vương không nói hai lời thần hóa thành mê mông quang tuyến bắn về phía cực phẩm phủ đầu hai mắt bộc phát ra từng đạo lôi đình hắc lôi vương một chưởng lang không hạ xuống cắt đứt mê mông quang tuyến ngay cả cực phẩm phủ đầu cũng bị đập bay lên không trung tay trái tìm tòi sau đó thủ lại xoẹt mê mông quan tuyến lại lóe lên. Thiểm Linh Vương đánh ra một thủ ấn phá vỡ Trần Nguyên và ý chí của Hắc Lôi Vương ở trên cực phẩm phủ đầu. Hai người vây quanh cực phẩm phủ đầu dây dưa không ngớt, hư không giống như tấm gương bị nghiền nát, giãn nứt từng mảnh, bà bà loạn hưởng. Hoàng cực kinh thế quyền. Trên không trung, tiếng hô của Hắc Lôi Vương giống như lôi đình diệt thế, một chiều áo nghĩa của võ học cấp thấp mà tính ngạo huyền từng dùng được thi triển ra, bất quá triều hoàng cực kinh thế quyền này rơi vào trên tay hắc lôi vương uy lực tăng lên không chỉ gấp trăm nghìn lần, hư không trực tiếp bị đánh xuyên qua không gian mảnh vỡ cuồn cuộn chỉ là áo nghĩa võ học cấp thấp thôi mà phá cho ta thiểm linh chi quang thân thể thiểm linh vương giống như một quả mặt trời nhỏ đỏ bừng bộc phát ra hào quang vô lượng. Hào quang thoáng cái đã chân vùi quyền kinh của hắc lôi vương Ngay cả hắc lôi vương cũng bị bao vào trong đó ngu <cười> ngũ xuẩn Hoàng cực kinh thế quyền chẳng qua chỉ để tiêu hao ngươi thôi Ngũ lôi ấn Sau lưng hắc lôi vương thò ra tả xa Thạch chỉ mở ra Bên trên mỗi một căn xa chỉ Bắn ra một quang ấn mặc làm sắc Quang ấn đến đâu Hào quang tàn giã đến đó Kẻ ngũ xuẩn chính là ngươi Ánh linh trì quang của ta không chỉ có dinh lực công kích mà còn có tốc độ nữa. Cực phẩm phủ đầu thuộc về ta rồi. Thiểm linh vương xuyên thẳng qua hào quang chưa tiêu tán. Tốc độ nhanh đến cực hạn. Tựa hồ hắn chính là quang, quang chính là hắn. Nói người ngu xuẩn, chính là ngu xuẩn. Ngũ lôi ấn, phong. Tại phía trước thiểm linh vương, nằm phiến quang ấn bỗng nhiên bất động, ngừng ra một phiến khu vực lôi đình phong hồi, tỏa địa. Cắt đứt đường đi của đối phương Trong mắt thiểm linh vương hiện lên lửa giận Bàn tay vẽ ra một cái Hư không vỡ ra một lỗ hồng tối đen như mực Cả người xông vào Chỉ là ở sâu trong hư không Cũng có lôi đình tuôn ra Đương nhiên nếu so với ngoại giới Thì yếu hơn rất nhiều Không cách nào hình thành uy hiếp với hắn được Đang muốn hư không xuất hiện Ở phụ cận cực phẩm phủ đầu Thì một cái đại thủ khiến hắn càng chìm sâu vào trong Hắc lôi vương, người đáng giận Đừng từng dễ dàng đoạt được nó như vậy Dầm ao ao Xìng xích cho hào quang ngưng tụ Thành kéo thực cực phẩm phủ đầu vào trong Tốt, lần này không cho người một trận không được Hắc lôi vương bước ra một bước Tiến vào sâu trong hư không Đợi đến khi hai người biến mất không thấy gì nữa Trong thiên địa khôi phục lại bình thường Ánh mặt trời ôn hòa chiếu xuống Bốn phía một mảnh bừa bộn Có rất nhiều nơi bị đánh tung lên Nhàm thạch không ngừng tuôn ra đỏ bừng, vô cùng nóng bỏng Khiến người xem kinh tâm động phách Hợp Ngự thú vương đến phía trên nhàm tương Phần sáng màu vàng đất trên người đột nhiên phóng đại Các hẻ hở nhanh chóng được lấp đầy Vỏ quả đất bị nứt gãy Khôi phục lại với tốc độ kinh người chợt cũng không quay đầu lại nói Các người nên làm gì thì làm đi, ta đi xem đã. Nói xong, liền xông vào chỗ sâu trong hư không. Ba vị vương giả đã đi, những người còn lại hai mặt nhìn nhau. Thật là đáng sợ, đây là chiến đấu của vương giả sao? Có thể nói là hủy thiên diệt địa, ngay cả vỏ quả đất cũng bị đánh xuyên qua. Công kích của bọn hắn còn không có một lần rơi xuống mặt đất, tất cả đều do dương tạo thành đấy. Nếu như trực tiếp công kích thì còn không biết sẽ có quang cảnh gì nữa. Tiếp theo chúng ta làm gì? Đương nhiên là tiến vào vị diễn Thì cốt vương giả bên trong vị diện chiến trường càng ngày càng ít rồi Tự hồ chỉ có phiến phạm vi chúng ta tiến vào là nhiều nhất Hơn nữa trong một số thì cốt vương giả Thậm chí còn không có linh năng tinh thạch nữa Thì cốt bị nghiền nát vô biển vô hạn Diệp Trần và Mộ Dung Khuynh Thành đang đứng trên đỉnh một tòa núi đỏ sậm Trên đỉnh đầu tràn ngập hắc sắc khí tức Mộ Dung Khuỳnh Thành nói Cũng không tệ rồi Vì diện chiến trường này hoàn cảnh đặc thù Ngay cả thi cốt cũng có thể bảo tồn được Nếu không phải đã hơn 10 vạn năm Tới nguyệt trôi qua Thì hẳn là sẽ còn thứ gì đó lưu lại Trong lúc hai người nói chuyện Vùng hư không phía trước lập đòe lôi đình hào quang văng khắp nơi Hết trường 479 Nhấn subscribe để theo dõi trường mới nhất bạn đang nghe truyện audio kiếm đạo độc tôn tác giả kiếm du thái hư truyện được phát trên website truyện pro người đọc vv chương 480 yêu ma vương ô vì diện chiến trường này có lôi đình và quang mang chói mắt sao diệp trần mặt lộ vẻ kinh hãi trong mắt mộ sung quanh thành hiện lên hắc quang lắc đầu nói không đúng phía nữ không kia đã sắp bị phá toái rồi Có người đang chiến đấu Thành thế chiến đấu của người nào mà to lớn như vậy Âm ầm Diệp Trần vừa dứt lời Hư không vặn vẹo nứt vỡ Hai đạo nhân ảnh xông vào vị diện chiến trường Một người bị vô tận lồi đình bao bọc Một người phẳng phất như một vầng mặt trời nhỏ đỏ sẫm Chợt Ý chí bành trướng thoáng cái đã bao trùm bọn hắn Khiến cho bọn hắn mất đi phán đoán Với hoàn cảnh xung quanh Không tốt Là hai vị vương giả sinh tử cảnh Hai người hít một hơi khí lãnh, đồng loạt lùi về sau. Chỉ là lùi, dù lùi thế nào cũng không tránh thoát khỏi hoàn cảnh hắc ám. tựa hồ nơi này là tinh không bao la bát ngát vậy. Choáng Phủ đầu lớn trừng tòa núi nhỏ theo hai người tiến vào vị diện chiến trường, hùng hằng đập xuống mặt đất. Tiềm linh vương, người không phải là đối thủ của ta. Hiện giờ buông tha vẫn còn kịp. Nếu không, người sẽ nguyên khí đại thương, tu vị giảm mạnh. Hắc Lôi Vương quét một vòng bốn phía, sắc mặt có chút kinh ngạc, lại là một cái vị diện chiến trường. Vị diện vốn rất khó tìm được, nghĩ đến là vì vị diện tự động mở ra, cho nên bọn hắn mới có thể từ sâu trong hư không tiến đến. Nếu không thì căn bản không thể nào làm được chuyện này. Hít sâu một hơi, ánh mắt của Hắc Lôi Vương lại lần nữa rơi trên người Thiểm Linh Vương ở dưới mặt đất, uy nghiêm nói: Thiểm Linh Vương lấy lại tinh thần, khẽ nói: "Hắc Lôi Vương Ngươi hù ai chứ? Lần này cho dù liều đến nguyên khí lại thường thì ta cũng muốn cướp lấy thành phủ đầu này. Ngươi đừng có vọng tưởng. Nếu ngươi đã rượu mời không uống mà muốn uống rượu phạt thì cũng đừng trách ta tâm loan thủ lạt. Ngũ lôi ấn, bạo. Mười ngón tay của hắc lôi vương trường lớn lên. Mười phiến quang ẩn mặc sắc lam bay vụt ra ngoài. Nhô lên cao rồi bạo liệt. Nổ bay thiểm linh vương ra ra trên trăm dặm không biết có phải do động tĩnh chiến đấu của hai người quá lớn hay không, mà hắc sắc khí tức trên bầu trời bắt đầu trở nên bạo loạn, hội tụ về một điểm, hình thành nên một cái phễu hắc ám tiếp thiên nối địa. cái phễu không ngừng xoay tròn, lóe ra tia chớp màu đen, bên trong là hắc quang ngưng thực. chuyện gì xảy ra? hắc lôi vương đình chỉ chiến đấu, nghiêng đầu nhìn về phía cái phễu hắc ám. thiểm linh vương cũng thu hồi ánh mắt phẫn nộ về mặt nghỉ hoặc. Hư khổng nghiền nát, ngự thú vương đi đến, thấy hai người không phải đang chiến đấu, có chút hiếu kỳ. Đợi đến khi trông thấy cái phễu hắc ám thì mới hiểu được chuyện gì xảy ra. Crack Phía dưới cái phễu hắc ám, thổ địa đột nhiên nổ tung, một bàn tay khổng lồ che kín lần phiến. Móng tay sắc bén chui ra từ lòng đất, cái mà chảo này quá lớn, cao chừng hơn trăm mét. Ngay cả mỗi ngón tay đều như một cái trụ chống trời bên ngoài có hổ quang màu đen lượn lờ một sát nà lúc ma chảo rưỡi ra một cổ khí tức hung ác kinh khủng đến nỗi khiến linh hồn người khác diệt vong lan tràn thì cốt ở bốn phương tám hướng bị nổ thành bụi phấn ngọn núi cũng không chịu nổi khí tức áp bách hóa thành cho bụi rồi đột nhiên tàn dã cổ hơi thở này thật sự cường đại đến không có biên giới cái gì khí tức của yêu ma vương Hắc mà vương nghẹn họng nhìn chân chối, là một vương giả sinh tử cảnh, đương nhiên phải biết chuyện của nhân tộc và ma tộc vào thời thượng cổ. Cái mà chảo này cũng không phải là móng vuốt của yêu thú, mà là móng vuốt của yêu ma. Mà yêu ma lại là một chi trong ma tộc, lấy hình thể cực lớn để chứ danh. Nếu nói tương đối thì thể nội ma lực của đối phương cùng tỷ lệ thuận với hình thể của mình. Và thời kỳ toàn thịnh thể nội ma lực của bất kỳ một yêu ma vương đều nhiều hơn gấp mấy trăm lần thậm chí mấy ngàn lần so với vương giả sinh tử cảnh ngang cấp. Cho dù yêu ma không tù võ học, không cách nào lĩnh ngộ áo nghĩa, ý chí cũng trả ra sao. Chỉ có thể dựa vào thân thể và ma lực để chiến đấu. Nhưng nếu một đối một, thậm chí mười đối một, kẻ chết vẫn sẽ là nhân loại mà không phải là yêu ma vương. Nếu như không phải số lượng của nhân loại quá nhiều, con ma tộc lại rất thừa thớt. Thì vào thời cổ đại Bên bại trận cũng không phải là ma tộc Mà là nhân tộc rồi Đây là vật gì Bên ngoài mấy trăm dặm Chịu sự dẫn dắt của vương giả ý chí Diệp trần rõ ràng trông thấy ma trạ Trào cao vút Và cũng cảm nhận được khí thức khủng bố Được phát ra từ ma trảo. Hắn hoài nghi Nếu mình không có kiếm ý tổng sư cấp Thì linh hồn có bị lập tức chôn vùi hay không nữa Mụ dùng quỳnh thành hít sâu một hơi Ngừng trọng nói Là yêu ma Một chi trong ma tộc Không thể tưởng tượng được Nó lại bị phong ấn Ở vị diện chiến trường mấy chục năm Yêu ma Không phải nói tuổi thọ của vương giả sinh từ cảnh Cũng chỉ được một ngàn năm thôi sao Tuổi thọ của ma tộc cho dù có dài hơn đi nữa Thì cũng không thể sống vài chục vạn năm chứ Diệp Trần khó hiểu Tuổi thọ của ma tộc gấp 10 lần nhân loại Cho nên ma tộc ma vương có thể sống một vạn năm, nhưng thời gian sống của yêu ma vương linh trí thấp so với ma vương còn dài hơn nữa. Ít thì có ba vạn năm, nhiều thì có năm vạn năm. Vốn mấy chục vạn năm qua đi thì bất luận yêu ma vương gì cũng đều sẽ chết già. Nhưng lực lượng phong ấn đã làm suy yếu sự ảnh hưởng của thời gian. Bị phong ấn thời gian mấy chục vạn năm đối với đầu yêu ma vương này thì nói không chừng chỉ mới có vài vạn năm thôi. Mộ Dù Hình Thành hiểu rất rõ chuyện của ma tộc. Nói một cách êm tai Trên mà Diệp Trần hiện lên vẻ hoàng sợ ngẫm lại thì thấy không đúng Tiếp tục nói Lực lượng phong ấn có thể làm suy yếu Do ảnh hưởng của thời gian Vậy chẳng phải nói nhân loại vương giả tự mình phong ấn lại Thì có thể sống lâu mấy ngàn năm sao Mộ Dùng Khuỳnh Thành lắc đầu Lực lượng phong ấn Ngoại trừ làm suy yếu Do ảnh hưởng của thời gian Thì cũng sẽ làm suy yếu tu vi của mục tiêu Nhân loại vương giả bị phong ấn mấy ngàn năm Không Chỉ cần mấy trăm năm, thù vi tuyệt đối sẽ bị suy kiệt cho đến chết. Chỉ có yêu ma vương mới có thể không chết, bởi vì tổng sản lượng ma lực của yêu ma vương gấp mấy trăm, thậm chí mấy ngàn lần nhân loại vương giả. Vào thời đại thượng cổ, nhân tộc có thể giành được thắng lợi cuối cùng nhất, nắm giữ lực lượng phong ấn cũng là một nhân tố quan trọng. Hết chương 480, nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất. mẹ đang nghe chuyện audio Kiếm Đạo Độc Tôn Tác giả Kiếm Du Thái Hư Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ru Người đọc VV chương 481 Ma Lực Tinh Hoa Thì ra là thế Đây là lần đầu tiên Diệp Trần biết về tin tức cao tầng của ma tộc Có phiền toái Ở đây rõ ràng lại phong ấn một đầu yêu ma vương Hơn nữa hơn 10 vạn năm qua đi Phong ấn sớm đã buông lỏng ngự thú vương cười khổ một tiếng chợt nhớ ra cái gì đó Chẳng lẽ cực phẩm phù đầu là do hắn cố ý ném ra ngoài để dẫn dụ Vương giả sinh từ cảnh đến đây dư ba chiến đấu của vương giả sinh từ cảnh sẽ khiến lực lượng phong ấn sinh ra suy yếu khiến hắn càng dễ dàng thoát khốn hơn không cần phải hao phí đại lượng ma lực trong tầm mắt một cánh tay của yêu ma Vương đã vươn ra ngoài Dài đến gần ngàn mét hắc lôi vương trầm giọng nói Lực lượng phòng ấn đã buồn lỏng Khiến cho ma lực của yêu ma vương xuyên qua khe hở Phòng ấn xé mở không gian Ném ra một kiện cực phẩm bảo khí Sau đó lại chế tạo ra cổng không gian Hấp dẫn đại lượng nhân mã tiến đến Hắc sắc khí tức kia cắn nút Không ít huyết nhục tình hòa của mọi người Đền bù cho bản thân yêu ma vương Khiến cho hắn khôi phục thêm được Một chút sức sống Ngự thú vương cổ quái nói Yêu ma có thông minh như vậy sao Yêu ma linh trí thấp, không có nghĩa là không có linh trí, loại thủ đoạn này cũng chỉ là thủ đoạn bình thường. Nhưng tiếc là chúng ta căn bản không biết ở đây lại phong ấn một đầu yêu ma vương. Bớt giảm ngôn đi, bắt đầu chiến đấu thôi. Đầu yêu ma vương này bị lực lượng phong ấn tra tấn hơn 10 vạn năm, ma lực tất nhiên đã tồn hao rất nhiều. Ngàn vạn lần không thể để hắn ra ngoài. Nếu không, sau khi cắn nút, đủ huyết nhục tinh hoa, thì ma lực của hắn sẽ triệt để khôi phục mất. Hắc lời vương bất chấp cướp đoạt cực phẩm phủ đầu, đề nghị nói. Đúng, yêu mà không giống với nhân loại, bọn hắn có thể thông qua thôn phệ huyết nhục tình hoa của sinh linh để khôi phục thương thế. Thiểm linh vương, giờ cũng không phải là lúc để bực dọc, quy củ của nhân tộc ngươi cũng biết đấy. Ngự thú vương nhìn thoáng qua thiểm linh vương. Thiểm linh vương âm thanh lạnh lùng nói. Không cần ngươi nhắc nhở, ta biết rõ nên làm thế nào. Ba người đều là vương giả sinh từ cảnh, thế công do họ liên thủ phát ra, làm cho không gian cũng bị vụn nát, ngay ngắn đánh vào cánh tay đang rưỡi ra của yêu ma vương. Lập tức, cánh tay yêu ma dài gần ngàn mét kia rung động lắc lư, từng khối huyết nhục lớn chừng ngọn núi nhỏ biến mất, phẳng phất như bị cự nhân cắn mấy ngụm vậy. Thổ địa bạo liệt, tiếng giống của yêu ma vương chuyển ra từ lòng đất, mắt thường có thể thấy được. Cánh tay yêu ma không trọn vẹn nhúc nhích từng khối thịt, nhanh chóng khôi phục lại. Sau một khắc, nơi bị thương đã hoàn hảo như lúc ban đầu. Ngược lại khí thức do yêu ma vương phát ra, yếu đi một chút, hiển nhiên đã bị tổn thương nguyên khí. Ngũ lôi ấn, bạo! Công kích của hắc lôi vừa là mạnh nhất. Hai tay phát ra mười phiến quang ấn mặc mặt làm sắc, nổ tung nơi bả vai của yêu ma vương, nổ đến bụi đất tùng bày đầy trời thiềm linh vương cũng không cảm chịu yếu thế thiềm linh chi quang không hề đình chỉ công kích vào cánh tay của yêu ma vương thành âm xì xì vang lên bên tai không dứt công kích của ngự thú vương thế đại lực trầm không ngừng công kích vào cổ tay của yêu ma vương làm cho nơi đó bị rách tùng tóe xương cốt đều bị đánh gãy nát bỗng nhiên đầu lâu của yêu ma vương chui ra từ nền đất đầu lâu được che kín cốt phiến như yêu như ma hai mắt khóa chặt lấy người mạnh nhất là hắc lôi vương, phun ra một đạo hắc sắc quang ba. Tốc độ lan ra của quang ba quá nhanh, lại quá mức đột ngột, cho nên dù là hắc lôi vương cũng không kịp né tránh, bị quang ba sượt qua một chút. Nửa người huyết nhục mơ hồ, bạch cốt so le, hắc lôi vương hít một hơi khí lạnh, thấp giọng mắng. Đồ đáng chết, lần này tối thiểu cũng khiến ta tổn thất nửa năm tu vi. Tu đến sinh tử cảnh Trần Nguyên hợp nhất cũng huyết nhục Lúc khôi phục thường thế thì cần phải tiêu hao chân Nguyên thương thế càng nghiêm trọng Trần Nguyên bị tiêu hao càng nhiều Mà chân Nguyên tu vi của vương giả sinh tử cảnh Quá mức khủng bố Thế nên phải cần thời gian dài nhàm chán Mới có thể khôi phục lại được Tu vì nửa năm này Hắc lôi vương phải cần một tuần lễ mới có thể đền bù lại Đương nhiên nếu có bảo vật hiếm thấy gì đấy Thì không tính Trong lúc nói chuyện Nơi bị thương của hắc lôi vương Nhanh chóng được lấp đầy Khôi phục lại như ban đầu Không nhìn thấy chút tổn hại nào cả Tựa như chưa từng chịu tổn thương vậy Năng lực chữa trị thật mạnh Bất kể là yêu ma vương Hay là hắc lôi vương Thì năng lực khôi phục của thân thể Đều mạnh đến dối tình dối mù Nếu đổi thành dẹp trần chịu thương thế Thứ như vậy Thì đã bị trọng thương sắp chết rồi Trừ phi hắn có thể tu bất tử tri thần Đến đệ nhất trọng Nếu vậy thì có lẽ sẽ đỡ hơn một chút Yêu ma Ăn ta một búa. Bảo khí loại trì Của ngự thú vương là một kiện bán thực phẩm Trì quang lưu chuyển Thoáng cái đã đánh lên đầu lâu Của yêu ma vương Hỏa tinh văng khắp nơi Yêu ma vương đã bị gãy sừng Hỏa tinh hừng hực Thiều cháy cả mặt đất Có thể trồng thân thể phần dưới của yêu ma vương Cùng với lục mang tinh phong ấn trận, vẫn là một mực khóa chặt cơ thể hấn hắn. Lục mang tinh phong ấn trận xuất hiện một lỗ hồng, yêu ma vương đúng là bò ra từ nơi đó. Yêu ma vương bị đau, cánh tay chui ra từ nền đất kia đơn giản liền đánh bay ngự thú vương, già già hơn ngàn dặm. hồ quang màu đen kia mài mòn hụ thể chân nguyên của ngự thú vương. Ở bên sườn trái và ngực của hắn bị xuyên qua, thường thế nghiêm trọng, cốt cách nát bấy. Thiểm linh vương, ngươi còn chưa động thủ sao? Lão tử ta ba năm tu vi cũng đã mất rồi. Ngự thú vương nhẹ rằng trợn mắt, một bên dùng chân nguyên hồi phục thường thế, một bên quát về phía thiểm linh vương. Thiểm linh chi nhận! Cả người thiểm linh vương bị bao phủ trong ánh sáng màu đỏ sậm. Ánh sáng màu đỏ sậm cò rút lại, hóa thành hình nhân, mang theo thiểm linh vương xuyên qua phần cổ của yêu ma vương. Mà huyết phùn tùng tóe Yêu ma vương bụng lấy cổ kêu rên Ngũ lôi ấn Phong Chẳng biết lúc nào Hắc lôi vương đã đến trên đầu yêu ma vương Nằm ngón tay phình lớn lên Cách không lằng không ấn xuống Lập tức nằm phiến quang ấn mặc làm sắc Xoay chung quanh bốn phía đầu lâu yêu ma vương Lôi đỉnh phong bạo Mãnh liệt không ngừng Ăn mòn ma lực của đối phương Khiến cho hắn không rảnh mà phản kích lại Luân phiền bị đau Yêu ma vương triệt để nổi giận hai cánh tay chống xuống mặt đất cờ bắp như ngọn núi phồng lên thân thể đột ngộ nhô lên khỏi mặt đất thoát ly phong ấn ầm ầm lúc yêu mà vương thoát khốn cái phiếu hắc ám hóa thành hình con thoi dùng nhập vào trong thân thể nó khiến cho ma lực của nó đại tăng chiến lực tăng vọt một cấp bậc chỉ nghe dầm ào ào một tiếng lời đình phong bạo bị xé nứt hắc lối vương chật vật rút lui yêu mà vương quay đầu Đột nhiên vùng tay già hỏng bắt lấy Thiểm linh vương đã bay nhanh về phía sau Thiểm linh vương hoảng hốt Trốn vào hư không Không hiểu sao bàn tay của yêu ma vương Lại như là ngũ chỉ sơn của Phật như lai chui theo vào trong hư không Ở một chỗ sâu trong hư không Nắm chặt lấy thiểm linh vương Không Thiểm linh vương thật phần hoảng sợ Hắn còn chưa tu luyện đến cảnh giới Huyết nhục viễn sinh Hay thậm chí là tích huyết trọng sinh nữa Gặp phải vương giả đồng cấp hoặc cao hơn hắn một cấp bậc, cũng không có gì phải sợ. Nhưng đầu yêu ma vương này lại đến từ thượng cổ. Thời đại thượng cổ là thời đại vương giả đi đầy trên đất, chiến lược cường hoành không có biên giới. Huống trì yêu ma vương vốn so với nhân loại vương giả mạnh hơn gấp mấy chục lần. Dù tu vi bị tồn hao nhiều, không bằng một góc của thời kỳ toàn thịnh, nhưng cũng có thể tạo thành uy hiếp chí mạng với hắn. Hắc lôi vương đang chật vật lui lại ánh mắt lập lè. Trên thực tế, sinh tử của thiểm linh vương hắn cũng chả thèm quan tâm, liên quan dám gì đến hắn. Nhưng nhân tộc có quy định của nhân tộc, gặp được ma tộc, phải tề tâm hợp lực. Nếu có ai ra công không xuất lực, thì sẽ gặp phải thẩm phán. Đừng nói hắc lôi vương hắn không dám làm trái, mà ngay cả hư hoàng trí cao vô thượng cũng không dám. Ai làm trái thì chính là đối nghịch với nhân tộc, chết cũng không đáng tiếc. Hơn nữa yêu mà vương hiện giờ thực lực đã tổn hao nhiều một khi để hắn cắn hút, huyết nhục tình hoa của thiểm linh vương thực lực sẽ càng thêm đáng sợ, gây ra tai họa khôn lường. ánh mắt rơi vào cực phẩm phủ đầu cách đó không xa, bàn tay lớn của hắc lôi vương chào một cái bắt cực phẩm phủ đầu tới tay. đứt cho ta. linh hồn ấn ký bên trong thực phẩm phù cực phẩm phủ đầu đã sớm bị trôi qua theo tuế nguyệt. hắc lôi vương không cần hao phí bao nhiêu khí lực đã lạc ấn được linh hồn lực của mình lên đó. Cầm trong tay cực phẩm phủ đầu, hắc lôi vương hét lớn một tiếng, một búa bổ vào cánh tay của yêu ma đang bắt lấy thiểm linh vương. Rắc Cánh tay yêu ma dài đến ngàn mét vang lên tiếng bị chém đứt, mà huyết phun ra ngoài như nước lũ đến bất ngờ, đổ xuống một tòa núi cao. Một búa này gây ra tổn thương quá lớn với yêu ma vương. Đoạn tri trọng sinh đích thật là cảnh giới của bất tử tri thân, nhưng đoạn tri trọng sinh lại tiêu hào rất nhiều ma lực. Không ai hy vọng mình mỗi ngày đều đoạn trì trọng sinh cả Nếu vậy thì không cần bao nhiêu thời gian Thì tu vi sẽ suy kiệt Suy yếu vô cùng mất Thoát khỏi được tử kỳ Trong lòng thiềm linh vương vẫn còn sợ hãi Nhưng nhìn đến cực phẩm phủ đầu Trong tay hắc lôi vương Sắc mặt liền trở nên khó coi Thực lực trước kia của hắn đã không bằng hắc lôi vương Hiện giờ đối phương lại có cực phẩm phủ đầu nơi tay Mình lại càng không phải là đối thủ Chỉ có thể ngập bồ hòn làm ngọt thôi Hết chương 481A Nhấn subscribe để theo dõi trường mới nhất